Hồi thứ 52 Trân châu sang ngũ tân vong màng, Chung gia trại vô diệm hưng binh Nói về trăng vương nước sở Đang buổi lâm triều có quan huỳnh môn vào tâu rằng Vô diệm lòng hằng ở bạc Bị á sang hồn xuống suối vàng Vợ chồng liền côn lại phản vô tề Lên ở núi thương sơn Này ai chiếu rải cùng hầu bang Nên các nước thảy đều ai phó Vậy ngu thần phải vào tâu phân tỏ với Cửu trùng Muốn cho hai nước khỏi sự mất lòng Xin phải cứ theo thường lệ Trang vương nghe nói chung Hậu chết rồi Thì có ý mừng thầm Nhưng hãy còn lưỡng lự Chưa biết phân xử lẽ nào xảy thấy ngũ tân bước ra tâu rằng Năm trước kỳ bàn đại hội Ngu thần với vô diện Thay chắn đổi trời chung Lòng quyết một lòng toàn báo oán Như nay trời đã còn dung nó Thì ngu thần xin đem binh Tới đó đào mã mà phân thây Trước là đã chặn Đặng trả thù này Sao nữa là tốn thấu tài quốc Trang vương nói Vương Quỳnh đừng lật đật Để thủng thẳng rồi sẽ hay Vô diệm chết chưa đặng mấy ngày Nếu vương Quỳnh đốc chí ra tay Thì các nước sẽ cười chậm Vô nhân vô nghĩa Ngũ Tân nghe nói Gương mắt ngó Trang vương mà tâu rằng Nếu bệ hạ chẳng cho trả quán Thì ngu thần cũng liều thác phen này Nói rồi thò tay rút cây báo kiếm ra Muốn đâm ở cổ tự vận trang vương vội phán rằng Vương huỳnh tuổi đã bán bách Đi ra đường chinh chiến thì chẳng chẳng an Thôi thôi trẩm cũng chiều lòng Bây giờ vương huynh muốn dùng bao nhiêu nhân mã Ngũ tân cả mừng mà tao rằng Lần tục ngữ có nói Sánh đấng làm trai nào sợ chết có thù không trả chẳng làm người Ngưu thần tuy tuổi đã năm mươi nhưng mà còn đủ sức cầm thương lên ngựa trước đền ơn thánh chúa sao trả đặng thù nhà bình mã xin dùng một muôn ba ngày mai sẽ đăng trình thượng lộ trang vương liền truyền nội thị dọn tiệc tiễn hành ba chúng ngự tủ khuyến mời chúc bốn chữ kỳ khai đắc thắng mãn tiệc ngũ tân tạ ơn lui ra Khiến năm vị vương hầu tới giáo trường kiểm điểm nhân mã Lúc đó Ngũ Tân về vương phủ Thì phu nhân là Ngọc Nga đã dọn rượu ngồi chờ Ngọc Nga mới hỏi Nay triều đình có việc gì mà vương gia về chậm như vậy Ngũ Tân mới thuật lại các việc cho phu nhân nghe Ngọc Nga nghe chồng nói thì đã biết Mạng trời đã định, chết sống chẳng lòng Vợ chồng như muốn gặp nhau Thì chỉ có giấc chim bao mới thấy nhưng vậy thì cũng sáng lấy hết nghề tướng thuật mà khuyên cảm ngũ tân rằng thiếp xe mặt vương phu nơi ấn đường có như hắc hãm vả lại hôm trước thiếp nằm chim bao thấy trong hồ nước cạn cặp quan ương phân lạc đôi nơi tuy là mưu sự tại người mà điểm bất tường cũng bởi nơi thiên định lời hiền xưa có nói cây vì cao lớn nên bị gió gãy người vì danh vọng nên mới hư mình Vườn già như muốn đông chinh Rủi có việc chi sai chạy Thì vợ con biết toan liệu như thế nào Ngụ Tân mới nói Cuộc thế sự có cơn bỉ thái đấng trưởng phu nào nại tử sanh Thù năm xưa còn nhớ rành rành Quyết tới đó phải đào mã phanh thay chung vô diệm Ngọc Nga thấy chồng cứ quyết ý Đôi hàng lụy chứa gian lai láng mà thưa rằng Hôm nay vợ chồng xuân vầy một tiệm Ngày mai bắc nam phân rẽ đôi phương Việc đời đoạn thảm tình thương Chi cho bằng san ly tử biệt Tùy vương phủ là người âm liệt Nhưng vô diệm hay dùng trước quỷ mưu thần Vậy chứ vương phủ không nhớ hay sao Hồi năm xưa quả quá lãnh cung Nó tả hỏa độn về nơi nhà ẩn tích Tôi tưởng nó bây giờ cũng làm cái cách trá tử Mà gạt phỉnh người ta Xin vương phủ trước phải đề phòng Khẽo mà làm mũ độc Vợ chồng trò chuyện với nhau mãn tiệc Thì trời đã tối Ngũ Tân bèn truyền quân dọn dẹp nghỉ ngơi Đợi sáng ngày đại hưng binh Rạng ngày đầu canh năm Ngũ Tân thức dậy sửa soạn nai địch Từ biệt phu nhân Cầm thương lên ngựa Thẳng tới giáo trường Chúng tướng đều tới bái yết Sắp đặt đội ngũ xong đâu đó chỉnh tề Thì phát ba tiếng pháo kéo binh đi ra khỏi thành hoài nam Bà quân reo ó vang trời muôn đội trống chiên dậy đất ngài đi đêm nghỉ chẳng bao lâu thì tới trân châu sơn quân thám tử trở lại mà báo rằng đây đã tới địa phận nước tề trước mặt đó là chỗ lăng phần của trung hậu ngũ tần cả mừng bèn truyền chúng tướng chia ra mỗi một toán là ba ngàn người vây núi trần châu đủ hướng đông tây nam bắc Phát pháo hạ trại an dinh Quân tề nghe tiếng súng nổ quảng kinh Lập đập về phi báo Nói về tuyên vương Từ khi ăn tán chung hậu xong Về trào lo việc chánh nước Cứ thường bữa thương nhớ nội trợ chánh cung Lại thường lên thăm viếng mộ phần Coi công bộ trùng tư lăng tẩm Đằng lúc tuyên vương ngồi buồn rầu suy nghĩ bỗng thấy quân sĩ vào báo rằng Chẳng biết nước nào đại hưng binh mã bao vây lương lăng bố phía Đông đầy Thật là tôi xin tấu bài Xin Thánh Hoàng hãy định đoạt Tuyền vương nghe nói cả kinh Bèn kêu Yến Anh Điền Năng Và mấy vị ngự điệp tới mà bảo rằng Phần bình bố phía Và đặt những đồ hỏa lôi hỏa pháo Đặng gìn giữ cổng thành Sắp đặt xong vua tồi đem đó năm canh không an giấc Qua ngày sau ngũ tâm sai long hổ vương tiêu khôi Tới dưới chân núi khiêu chiến Quân vào tàu cho tuyên vương hay Tuyên vương mới hỏi Trong các tướng có ai dám ra cử với tướng giặc hay không Hỏi dứt lời có một người bước ra tàu rằng Mạc tướng bất tài xin đi lập đầu công Tuyên vương coi lại thấy người ấy tên là Lưu Phụng Làm chức tổng binh Vua bèn truyền lệnh cho đi Lưu Phụng liền cầm thương lên ngựa Dẫn theo 500 binh rồng mạnh mẽ Kéo xuống đối địch với binh của Ngũ Tân Lúc ấy, tiêu khôi đang mắng nhiếc ôm sờm Xảy thấy có một tướng tài xông ra Mình mặc ngân giáp, đầu đội ngân khôi Tay cầm ngân thương, cởi con ngựa bạch bèn hỏi Tướng tài kia, tên họ là gì? Màu nói ra rồi chịu chết Lưu Phụng thấy tướng sợ sắc khí đầm đằng oai phong lẩm lẩm, mình mặc thiết giáp, đầu đội kim khôi Cởi con ngựa thanh tòng Tây cầm thiết cô mình cao hai trường Mặt tợ hung thần mới đáp rằng Ta tên là Lưu Phụng, làm chức, đồ ti tổng binh Vậy chớ, người tên họ là gì, nổi đi rồi sẽ đánh Lòng hổ vương mới đáp Vương gia là tiêu khôi, bốn bể đều nghe tiếng Ở lưỡng quảng giao binh trăm trận Anh hùng đều phải khiếp oai Đất Hoài Nam, có một không hai thảy đều biết ta lợi hại Người hãy về mà tâu lại Nói với tuyên vương Hãy mau đem thay chung vô diễm ra đây Nếu như mày chẳng nghe lời Thời ta đập một cây thiết côn mà bể ốc Lưu Phụng nổi giận Quờ thương đâm tới Tiêu Khôi cũng đưa côn ra mà đỡ Đánh được ba chục hiệp Lưu Phụng liệu kế đánh không nổi bèn quất ngựa tháo lui Bị Tiêu Khôi lẹ tay đánh trúng một côn bên hông Tức thời nhào lăn xuống ngựa Quân tề ào ra cướp xác Thì Lưu Phụng hồn đã về trời Tiêu Khôi thừa thế rượt nà Quân tề lật đật chạy về phi báo rằng nay tổng binh thất trận Tiêu Khôi còn đánh đuổi rượt theo Nên chúng tôi phải về đây đâu lại Tuyên vương nghe báo đau lòng Rơi lệ thương Lưu Phụng là tôi trung thần Tuyên vương còn đang thơ thẩn Chưa biết quyết định sai ai Thì thấy Điền Văn bước ra lãnh mạng Xin đi báo cường Tuyên vương mới dặn rằng, Ngự đi có đi thì phải đề phòng cho cẩn thận, Nếu có điều chi thấp thố, Thời quả nhân ngồi đứng chẳng an lòng. Điện văn cúi đầu vân mạng lui ra, Sửa sang nay nịch cầm thương lên ngựa, Phát ba tiếng pháo dẫn theo tám viên thiên tướng, Và một ngàn dũng sĩ lướt sông ra trận, Chẳng thèm xưng hỏi, Cứ làm lũi quơ thương mà đâm đùa, Tiêu khôi cũng đưa con ra mà rước đánh, Một rồng một cọp, Kéo lại người qua Đánh hơn một trăm hiệp dư Sức cũng cầm đồng Tiêu khôi bèn xanh ra một kế Dùm thế cử hỏa thiêu thiên Quầy ngựa gian ra ít bước Điền văn vừa muốn dục ngựa đuổi theo Thì đã bị tiêu khôi ngoái lại Trúng một côn bể đầu chết tốt Tám viên thiên tướng Và một ngàn quân sĩ Ào vào cướp thay đặng đem về tuyền vương thấy vậy khóc ngất một hồi Rồi nói rằng Có ai dám ra trận Mà báo thù cho cháu của Trẩm hay chăng Hỏi dứt lời thì có một viên đạo tướng Tên là Quảng Hổ sinh đi Quảng Hổ ra trận đánh chưa đặng 10 hiệp Đã tuôn nhầm một côn của Tiêu Khôi Nhào lăn xuống ngựa Kế đó ra luôn 4 tướng nữa thì cũng bị bỏ mình Tính lại trận thứ nhất Có Lưu phụng, Trận thứ hai là Điền Văn Trận thứ ba là Quảng Hổ Trận thứ tư là Trần Tổng Nhung Trận thứ năm là Bào Cao Trận thứ sáu là Vương Hiển Trận thứ bảy là Hồ Đô Năng Hết thảy là bảy người đều bị một tay của Tiêu Khôi sát tử Tuyền vườn thấy vậy Bèn thẳng tới trước mã Trung Hậu mà khóc rằng Nằm trước hoài Nam Phó Hội Thiện binh vạn tướng nước sở Ngự thê chẳng sợ có chút nào Bây giờ có một mình thằng quỷ sứ Tiêu Khôi Nó giết hết bên tề bảy tướng Này Ngự thê mới chết Thằng Điền Cô cũng phản trẫm biết tính làm sao mà lui đặng ngủ tân cho sớm nó lại đòi phá mộ phần của ngự thê biểu đem dân thi hài cho nó Tuyền vương vừa khóc vừa nói yến anh thấy vậy cũng động lòng bá quan thảy đều thương cảm còn tiêu khôi thắng luôn bảy trận thì trời đã tối liền thâu binh trở lại dinh ngũ tân bèn bài tiệc rượu hạ công uống tới canh hai mới mãn rạng ngày sau ngũ tân thăng trứng nhóm cùng các chúng tướng lại hỏi rằng nay tướng nào đem binh ra trận đặng biểu vua tề phải đem thầy chung vô diệm ra cho mau nguyên soái là huỳnh kỳ xin lãnh mạn ngũ tân cho đi huỳnh kỳ cầm đau lên ngựa thẳng tới triều núi Trân châu biểu quân tề vào tâu với tuyên vương phải đem thầy chung vô diệm ra thì sẽ rút binh về nước hoàng chánh tì vào tâu lại tuyên vương cả kinh chết giấc một hồi yến anh kêu cứu mà khuyên rằng chúa thượng chớ lo hãy viết miễn chiến bài rồi nói xin hẹn một tháng sẽ đem thay quốc mẫu ra đặng gạt cho binh sở lui về chừng đó sẽ có người đến cứu tuyền vương túng thế phải nghe lời truyền quân chánh ty làm ngay như vậy rồi đem treo ở dưới chân núi huỳnh kỳ xem thấy bèn lui binh về trại thuật lại cho ngũ tân nghe ngũ tân cũng y hạn cho vua tề và dốc binh ngài đem cứ canh tuần nghiêm nhặt Từ đó binh sở không tới khiêu chiến nữa Vừa được một tuần Tuyên vương cứ thường đem đốt hương vái vang cùng trung hậu Xin cho thần thông quảng đại mà cứu vua tôi Cho đặng khỏi chết phen này Oán khí thấu tới tầng may Nên động giết các vị Tinh tú Nói về trung hậu từ khi về nhà đến nay đã được ba tháng Thường ngày chị em tập luyện đao mã đang khi ngồi chơi ở hoa viên Sẵn thấy một cơn gió thổi tới Trong bụng thì cảm thấy xốn xa Liền đánh tay toán quẻ Mới biết rõ sự việc Bèn vào nhà từ bị cha mẹ Mà thuật hết sự thiên tử đi coi Tu bổ vương lăng mà bị ngủ tân Phủ vây khổn hãm Vợ chồng trung viên ngoại Nói liền hối trung hậu Mau mau đi cứu giá Kẻo phạm tội với triều đình Trung hậu vân mạng liền sửa sang khôi giáp lên ngựa cầm đao đi cả đêm ngày cho mau đến chân châu sơn để cứu giá đây nói về điền côn từ khi ra ở núi thường sơn vợ chồng đốc sức quân sĩ lo làm rãi bái mà chi độ tháng ngày con giữ dinh thời để linh vị chung nương nương thường bữa hôm mai mà cúng tế lòng thê thảm áo não theo nước mắt cứ đứng ngồi như thể ở cạnh tường Biết bao nhiêu đoạn thảm tình thương Hay đầu nổi mưa gió bất thường Nên Điền Côn sanh ra căn bệnh Liêm thị lập đặt rước thầy về than thuốc Một ngày một thêm hôn mê chữa không được than ôi thời mạng bất tề Nên khiến những người trung mắt nạn Nhưng sách có chữ Hoàng thiên bất phụ hảo Ngày kia cá cũng hóa rồng Mới vị trí anh hùng cái thế Còn Trung Hậu lúc này cũng vừa tới núi Thường Sơn, bèn dân ngựa lại xem một hồi, thấy người qua lại dinh trại lăng xăng, thì đã biết Điền Côn nghe theo lời mình ra ở nơi đó. Bèn kêu sắp quân tuần dinh lại mà bảo rằng, hãy mau vào báo với trại chủ của bay, nói có Trung Quốc mẫu tới đây, mau ra mà ngênh tiếp. Quân tuần dinh nghe nói thấy lòng lạ, nhưng phải vào bấm lại cho vợ chồng Điền Côn hay. Lúc đó Điền Côn đang cơn bệnh Nghe những lời thì bán tính bán nghi Hay là quốc mẫu đã hóa thân trá tử Nghĩ rồi vợ chồng dắt tay nhau đi xuống núi Đặng coi chân giả như thế nào Vừa đi một đổi xa Thoại Hoa thấy Trung Hậu mười phần tỏ rõ Bèn la lớn lên rằng Ôi mẹ ơi! Mẹ có anh Linh hiển hách Xin đừng tới nhát dâu cô mà tội nghiệp Nói vừa dứt lời thì té ra chết giấc Tám vị tổng bình xúm lại cứu tỉnh đem về dinh Còn Điền Côn là một đấng anh hùng Chẳng có sợ gì ma quỷ vả lại bấy lâu cứ đem lòng hoài vọng Trong sao cho mẹ con đặng gặp mặt nhau giàu sống chết thế nào cũng chẳng quản Thấy vậy bèn dục ngựa tới hoài Cần tận mắt Điền Côn xuống ngựa quỳ lại Và mừng rỡ vô hồi Rước thẳng về Thảo dinh mà phân trần sao trước Khi tới nơi quân vào báo lại cho Liêm Thị hay Thoại Hoa lập đập bước ra Rõ ràng đủ mặt một nhà Nhưng còn ngờ dắt kim bao đâu đó Mới buông lời mà thưa rằng Muôn tâu vương mẫu Xin tha tội cho con Bấy lâu nay chưa rõ sự mất còn Nên con thất lễ Viễn nên quốc mẫu Trung hầu mới nói Số là vương nhi và vương tức Chưa rõ để mẹ phân lại cho nghe Ấy gọi là kế điệu hổ ly sơn Mà gạt vua tôi nước sở Nếu trừ được ngũ tân thì mới yên mối hòa lớn vì vậy nên mẹ mới giả chết mà dụ cho nó hưng binh trong cảm nan mẹ đã dặn rành rành ngày nay màu phải toan mưu cứu giá bây giờ đây thình tử ở núi trân châu dương đang bị khốn còn tướng tề thì đã chết hết bảy người vua tôi đều cam chịu bó tay lúc này mẹ phải đi suốt đêm ngày mới tới trước còn vợ chồng con hãy tóm thâu binh mã rồi đi theo sau mà thâu phục sở thần nói rồi cầm đao lên ngựa thoăn thoát như tên bay. vợ chồng điền côn sau khi đưa trung hậu ra khỏi dinh truyền dinh truyền cho tám vị tổng binh thâu góp lương thảo sắp đặt quân sĩ kế phát pháo đốt dinh đồng thẳng tới núi trân châu mà tiếp ứng nói về trung hậu nóng việc cứu giá đi chẳng kể đêm ngày không mấy bữa thì đã đến gần tới trân châu sơn Bèn dần ngựa đứng lại xem cuộc thế Ngó thấy dinh sở lập ra trận Nhĩ long quy hải Bốn phương tám hướng đều kính bích như mừng Như bưng Không thể nào mà song đục vòng vây cho được Liền trở mặt qua hướng Tây Bắc đòi thần làm gió tới Mà phân bảo vân vi Thần phong bá nổi một trận gió tức thì Đẩy núi những đã bay cay ngã Bình sở đều sơ vơ sững vững dinh trại cũng sập nằm sắp lớp một bề Trung hậu khi ấy dục ngựa lướt vào và nói rằng Ta là Trung Vô Diệm, tới cứu giá vua tề Phải nhượng lộ cho ta đi, nếu không thì chẳng toàn tánh mạng Quân sở nghe nói ngửa mặt lên ngó Thấy một người như quỷ sứ, ngỡ là thần thiên lôi Kẻ thì té ngửa, người té ngồi, bỏ thương Người thì rớt mão đập đập kéo nhau, chạy đi phi báo Ngó lại phía sau thì cũng thấy quỷ sứ đuổi theo Chẳng khác cọp đuổi bày treo Chim đại bàng lùa xe sẻ Tiều khôi khi ấy nghe quân báo cáo cặn kẽ liền nổi giận sách cồn bước ra Trung hậu thấy tướng sở hình thủ như Phật kim cang Đầy mình mặc giáp sắt bên cầm đao chí mặt mà hỏi rằng tưởng sở tên họ là gì? Ai gia chẳng giết đứa vô danh Hãy vào biểu ngũ tân ra đây mà đối địch tiều khôi thấy trung hậu hình dung cổ quái như quỷ như yêu thì cũng nghi ngờ bèn hỏi rằng ngươi là trung vô Diệm phải chăng trung hậu đáp phải tiều khôi mới nói năm trước kỳ sang, kỳ bàn hội chưa từng gia phong ấy là bởi thiên công cho mày sống thêm ít năm nữa nay ta hỏi sao mày dám giả tới túy bình sơn cải giá chiêu phu mà gạt vua nước lỗ nước lương mới đây ta lại nghe nói rằng mày bị phát mụn tâm đinh mà tử làm sao mà mày ở đâu mà sống lại tới đây mà cứu giá còn như mày bây giờ muốn biết tên của mổ thì hãy ngoái lỗ tai cho rộng mà nghe sở văn long hổ vương tiêu khôi là ta hãy mau cúi đầu mà chịu côn này nếu không thời vương gia giết chết trung hầu đáp vua tôi bay đã trúng kế hãy chịu trói đi cho rồi tiêu khôi nổi giận Quờ thiết cồn đánh tới chung hậu cũng đưa đao ra đỡ gạt Một đằng có huỳnh công tam lược Một đằng có đủ lữ vọng lục thao Trung hậu thì thông pháp lực đã cao Tiêu khôi là võ nghệ siêu quần hảo hấn Hai bên đánh ba trăm hiệp Tiêu khôi thất ý đề phòng Bị Trung hậu chém trúng một đao Phân thay ra làm hai đoạn Quân sở có bốn viên tướng ào chạy ra cướp lấy thi hài Bèn vào trung dinh Báo với ngũ tân hay rằng Lòng hổ vương bị tai vô diệm Hồn đã xuống thấy diêm vương Khi không mang họa phi thường Vương gia phải lo vương mà cự địch Ngũ Tân nghe nói cả kinh Khóc ngất một hồi rồi mới tỉnh Bèn nói với chúng tướng rằng Trung hậu đã bị tâm linh Tận số Trung hậu nào mà còn sống trên đời Bởi cớ ấy ta mới sang đây Quyết bới thay người Cho Nên người mới hiện ra Để phò tề chúa đó Thôi truyền cho chúng tướng hãy sắp bài một lễ đặng cho ta tế vong hồn của Trung hậu Chúng tướng văn lệnh bày lễ vật rượu trà ra Ngũ Tân cúng tế xong Cầm thương lên ngựa dẫn theo tám viên tướng Vừa ra khỏi cửa dinh Trung hậu thấy mặt của Ngũ Tân thì cười rằng Ta chào Trung Hiếu Vương mạnh giỏi Có ai ra đã đến đây Ngũ Tân nhìn thấy Trung hậu mười phần mạnh mẽ hơn xưa Thì châu mặt châu mày mà mắng rằng đồ sủng phụ thiết là vô liêm sĩ mù tâm cứu đi gạt gẫm người ta nay linh hồn đà hiển hiện về đây hồi để vương gia làm chai cho chính bữa chúng hậu cười rằng ai gia có chết gì đâu mà toan hồng cúng tế ấy là vua tôi bay quả đà bị trúng kế trước ấy gọi là điệu hổ ly sơn ngũ tân nghe nói bị trúng kế tức thì tức giận quơ thương mà đâm nhầu Trung hậu cũng đưa, đưa, rước đánh hơn hai trăm hiệp Sức cũng cầm đồng Trung hậu mới nghĩ rằng Trong thiên hạ thì có bốn người vô địch Ngũ Tân, Tôn Tháo, Điền Côn và ta đây thôi Nếu ta mà dùm sức đánh với nó Thì khó bề mà hơn được chi bằng tay dùng kế giết nó đi cho rồi Nghĩ rồi bèn dừng tay lại nói với Ngũ Tân rằng Chẳng cần ngồi trên ngựa quờ đào múa thương mà làm chi Thôi hãy xuống ngựa đánh quyền với ta Thì mới rõ tài cao thấp Ngũ Tân gật đầu Hai người bèn xuống ngựa bỏ thương liền đau sửa soạn đánh quyền Trung hậu lại nói Mày chịu cho tao đánh một thôi này Thì mới gọi là người hảo hơn. Ngũ Tân nói Nếu mày chịu một quyền này Ta mới gọi mày là lợi hại Hai bên bằng lòng Trung hậu nhường cho Ngũ Tân đánh trước Ngũ Tân nói Ta đường đường là nam tử Có lẽ đâu đi đánh trước đàn bà Thôi đừng nói nhiều, tao cho mày đánh trước Nguyên Trung Hậu có phép ngủ lôi thần trưởng Mà Ngũ Tân thì không hay Ấy cũng bởi số trời Ngũ Tân chết nơi tay của Trung Hậu Trung Hậu bèn co tay lại Miệng niệm ít tiếng chân ngôn Đánh chạc đại vào mặt của Ngũ Tân Tức thì bể đầu té xuống chết tốt Thang ôi một vị sở triều lương đấm Thọ ngôn chỉ có 49 tuổi mà bị về trời Khi ấy, binh sở áp lại Hoài nam hầu là bá trình thấy ngũ tân chết rồi Cũng múa đao định chém tới mà đánh Trung hậu Đánh chưa đặng mười hồi Đã bị một đao đứt ra làm hai khúc Thạch phụng bèn nổi giận vừa thương đâm tới Bị Trung hậu lẹ tay gạt ra quá mạnh Rồi chém tới một đao Trúng lên trên đầu Tức thì mặn địa quyết lu Dây lát hồn về chính suối Đông Bình Vương là liêu cái và an phụng, gián khôi, vừa đưa binh áp tới để vây phủ Trung hậu một mình tả xong hữu độc, ra khỏi trùng vây, thẳng tuốt lên Châu Sơn kêu quân và báo rằng Hãy tâu với vua Tề, có chung vô diệm tới đây cứu giá Quân Chánh Tây lật đặt vào tâu rằng Quốc mẫu thật chưa có chết, chúa còng quả là có cứu tinh Xin bệ hạ phát chỉ khai dinh Sai quang quân ra nên tiếp Tuyền vương nghe tàu cả mừng Khắp khởi như cây khô gặp được trời mưa liền nói với Yến Anh rằng Quân sự toán quẻ thiệt là chẳng sai Nói rồi truyền văn võ bá quan Hộ giá xuống núi mà nên tiếp Khi xuống tới chân núi Trung hậu xuống ngựa quỳ mà tàu rằng Thần hậu cú giá tới chậm trễ Tội dư muôn thác Tuyền vương bước tới đỡ dậy khóc mà nói rằng Nếu chẳng có ngự thê cứu mạng Thì Trẩm đã hồn xuống suối vàng Vì quả nhân lên đâu Tu tróc vương lăng Nên mới bị ngũ tân vây hãm Tiêu khôi giết luôn bảy tướng Trẩm đà thất phách kinh hồn Quân sư lại nói Ngự thê còn ở Pháp Mã Thôn Sẽ có ngày tới đây mà cứu giá Trung hậu lại tàu Xin bệ hạ đừng lo sợ Mà hao tổn mình rồng Tiêu khôi đã bị thần hậu giết đi rồi Còn ngũ tân cũng bị trưởng lôi đánh chết quân sở đã thấy chắc mai rồi cũng phải rút về hết Tuyền vương nghe nói cả cười rồi vợ chồng dắt tay thẳng lên sơn trướng ngồi vào nơi long ỷ bá quan triều bái Tuyền vương mới thuật lại khi trung hậu chết điền côn lại phản không ai lui binh sở nên phải khốn thủ sơn lăng trung hậu tâu rằng vương nhi thiệt vô tâm tạo phản Bởi có lời cẩm nang của thần hậu để lại, biểu nó theo đó mà làm, sẽ tới trân châu sơn cú giá. Như vậy mới bảo toàn được triều tề thiên hạ, bằng không thời chết cả hai. Nay thần hậu đã gặp rồi, nó hãy còn sát lại xong trận. Vua tồi tề nghe nói thì rất mừng, liền lại tạ ơn trời đất mà khen Trung hậu, mù kế vô song Kế đó liền truyền bài tiệc rượu hạ công, bá quan thảy đều vui mừng hớn hở Nói về vợ chồng Điền Côn Xác nhập trùng vây Tìm chẳng thấy chung hậu đâu cả Thì trong lòng nóng nảy một bề cú giá Lại không biết mẹ mình đi ngã nào Khắp đông tay chẳng thấy âm hao Qua năm bắt chém người như chém chuối Tướng sở chẳng ai địch nổi Rủ nhau đều vỡ chạy như ông Ba quân hăm hở một lòng Tám tướng anh hùng hiệp lực Đuổi binh sở chạy ba mươi dặm khí giới bỏ lại chất đóng như non Liêm thoại hoa bèn minh kiến thâu quân đặng lên sơn lăng ra mắt thiên tử kỳ lên đến núi bèn thông báo cho quan chánh ti hay rằng vợ chồng điền côn đã đến đây đã lui được binh sở giải vây cứu giá quân chánh ti liền vào tâu lại tuyên vương truyền chỉ cho nhập dinh vợ chồng tới trước kim trướng lại dài chịu tội tôi con tội phản thiên tử mới nói ấy là tại ngự thê diệu toán, chứ trẫm nào có trách chi vương nhi. Vợ chồng điền côn rất mừng, kế thiên tử truyền nội thị mở tiệc yến duyên, bá quan thảy đều khánh hạ. Yến anh khi ấy bước ra mà tâu rằng: Này bà tháng dư túc trúc vương lăng lắm cũng khó, bây giờ quốc mẫu đã tới đây hiệp hội rồi, thì hãy xin khai phá mộ phần mà khám nghiệm hình thảo, còn tươi như trước chăng Tuyền vương nghe nói lấy làm lạ nhưng cũng nhận lời, bèn truyền ngữ Lam Quân đào lên coi, quả y như lời chẳng sai. Bá Quan thấy điều khâm phục, vua Tài cũng khen ngợi vô cùng, thưởng tài quân sư 10 lượng vàng rồng để đền ơn mưu cao toán giỏi. Tiệc mãn thì trời đã tối, ai về dinh nãy nghỉ ngơi. Nói về Trang Vương từ khi ngũ tân phụng mạng đi phạt tề, thường ngày có thiệp văn dân về, đã rõ tình vua Tài treo miễn chiếu bài hạng một tháng thì sẽ đem thi hài trung hậu ra mà nộp tràng vương thấy vậy đắc ý lắm vua tôi điền hoan hỉ vô hồi ngày kia vừa mới lâm triều thì quan huỳnh môn vào báo rằng đâm bình hầu đã thất trọng trở về còn ở trước ngọ môn xin đợi lệnh. trang vương nghe tâu thì ngơ ngẩn liền truyền chỉ cho vào liễu cái tới trước kim loan điện khóc sống lên một hồi nội trào chứ ai hiểu được kiết hùng trang vương cũng chưa từ chung thủy bèn hỏi lại, có việc gì thì nói, hầu gia khóc lóc mà làm chi, liễu cái bèn tâu rằng. Từ khi giáp trận, trung hiếu vương bay khổn đặng bồn long lạnh, kể đó long hổ vương lại giết được bảy biên tướng tề. Tuyên vương sợ hãi, xích chi, nên viết miễn chiếu bài đem ra kỳ hạn một tháng. Dè đau vô diệp, nó trá tử ngoan thiên, vợ chồng điền côn lại đem binh đi cứu giá thứ nhất, tiêu khôi xuất mã bị vô diệm cho một đao về trời, ngũ vương gia nổi giận mới ra binh, bị ngủ lôi của vô diệm đấu quyền đập chết, còn bá trinh và thạch phụng thấy đều hồn xuống suối vàng. nay còn có một mình tôi, nên tôi phải thâu góp binh tàn trở về trào phục tội. chàng vừa nghe nói thương tiếc khóc lóc một hồi rồi nói rằng, than ôi, mấy vị sở thần như núi bị có một con sủng phụ mà làm hết thảy bị mạng vong. tràn Vương khóc lóc một hồi rồi té nhào xuống đất chết giấc. Văn võ triều thần súng lại để cứu. Rờ nơi Tam Tiêu thấy Đà hết thở, Tử Chi đã lạnh ngắt như đồng. sao tướng Tinh Kim Tý thần long đã bay về thiên tàu mà chầu trực. Bả quan thấy thiên tử đã băng hà liền khóc rống với nhau một hồi, rồi sai nội thần vào vào cung rước đông cung thái tử là hỷ dương thái tử nghe tin báo lập đặt tới kim loan điền khóc ngớp một hồi bá quan xúm lại mà khuyên rằng nài tiền hoàng đã yên giấc về trời xin điện hạ phải lo âu việc lớn thái tử nguôi ngoai đạm thảm bá quan rước thẳng vào nơi thiên cung thay y quan tắm gội xong rồi liền phò lên ngai rồng ngồi ở giữa bá quan tung hô triều hạ Chúc Tân Vương phúc thọ thiên niên, Việc lên ngồi sắp đặt đã yên, Giờ lo tẩn niệm tiên hoàng nghi vệ. Lúc đó Tân Vương sai bộ lễ, Làm chiếu văn tỏ rõ khắp thần dân, Ai nấy đều quải hiếu cư tan 49 ngày thích phục, Lại rước linh dư. quan tài để vào nơi bạch hổ điện, Chờ coi ngài kiết tán hoàng lanh, Sách có chữ Hàm quyết phúng nhan ô tử khẩu, Bởi trước vua tôi sở quyết đi đào thay trung hậu Hay đâu bị bỏ mình Đạo trời ứng báo đành rành Dục hại tha nhân Tiên hại kỹ là như vậy đây nhắc lại tuyên vương và trung hậu Nghỉ bên ba ngày rồi truyền lệnh Ban sư trở về Lâm Tri Nhiếp chánh vương và bá quan Đều ra tiếp giá Khi vợ chồng về tới triều Thẳng vào kim loan điện Bá quan truyền báo xong Thiên tử truyền đâm lộ vương tra xét kho tàng khào thưởng cho quân sĩ rồi lại sai nội thần dọn yến vua tôi đồng sĩ lạc thăng bình tiệc rượu tới thăm canh mới mãn văn võ triều thần cát tán ai lui về phủ nấy mà nghỉ ngơi